Điện, hoặc xe hybrid. Sản phẩm này cũng có thể được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực kỳ quạt hơn. Musk có thể thao thao bất tuyệt hàng giờ về cách sử dụng sư tụ điện để chế tạo súng laser theo kiểu Star Wars. Chiến tranh giữa các vì sao? Súng sẽ giải phóng nguồn năng lượng khổng lồ. Các xạ thủ có thể nạp sư tụ điện vào bắn súng và khai hỏa liên tục. Musk rất say mê công việc tại Pinnacle. Buổi tối, Musk tới Rocket Science Games. Một công ty mới thành lập với khát vọng chế tạo ra những trò chơi hiện đại nhất bằng cách chuyển từ ban game sang địa CD. Địa CD chứa đựng nhiều thông tin hơn và khiến trò chơi đạt chất lượng đồ họa, cũng như cách kể chuyện theo phong cách điện ảnh. Một đội ngũ kỹ sư hàng đầu tập hợp cùng các nhân vật trong ngành điện ảnh để sáng tạo ra những trò chơi đặc biệt. Họ làm việc cả 24 giờ một ngày và nghĩ chẳng có gì kỳ lạ khi Musk xuất hiện ở văn phòng lúc 5 giờ chiều để bắt đầu công việc thứ hai. Ban đầu... Anh được giao nhiệm vụ viết một số đoạn mã đơn giản, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, Musk đảm nhận những công việc thách thức hơn. Peter Barrett, kỹ sư người Úc góp công thành lập công ty cho biết, tôi không nghĩ là có người hướng dẫn, nhưng cậu ấy luôn hoàn thành những gì mình muốn. Musk tìm thấy cơ hội mà anh tìm kiếm suốt đời tại thung lũng Silicon và nhận thấy nó hết sức tương xứng với tham vọng của anh. Anh quay trở lại đây hai mùa hè liên tiếp và chuyển tới nơi này sinh sống sau khi tốt nghiệp văn bằng kép tại Thang. Ban đầu, anh dự định học lên cao học ngành vật lý tại Đại học Stanford và tập trung phát triển sư tụ điện. Nhưng hai ngày sau, Musk bỏ học vì không cưỡng lại được tiếng gọi mời của Internet và viễn cảnh khởi nghiệp. Anh thuyết phục Kimbrough chuyển tới thung lũng Silicon để họ sát cánh bên nhau cùng chinh phục web. Ý tưởng kinh doanh Internet đã nảy trong đầu Musk vào khoảng thời gian thực tập. Một nhân viên kinh doanh từ Yellow Pages Trang vàng doanh nghiệp đã bước vào văn phòng và rao bán ý tưởng về danh bạ trực tuyến, nhằm bổ sung cho danh bạ thông thường của công ty. Rõ ràng, nhân viên này chẳng hiểu gì về bản chất của Internet. Lời mời chào kém cõi này khiến Musk suy nghĩ. Vì vậy, anh đã gọi ngay cho Kimdo để trao đổi ý tưởng hỗ trợ doanh nghiệp trực tuyến. Elon nói, mấy gã này chẳng biết họ đang nói cái quá gì. Nhưng chúng ta có thể làm được, Kimdo hồi tưởng lại. Đó là năm 1995 và hai anh em quyết định thành lập Global Links Information Network một công ty khởi nghiệp mà sau này đổi tên thành Zip2 ý tưởng về zip hai quả thực tài tình năm 1995 trước ít doanh nghiệp nhỏ biết về Internet bởi đó là một khái niệm hoàn toàn mới mẻ họ chẳng biết cách truy cập hay nhận ra giá trị của việc xây dựng website cho doanh nghiệp hay thậm chí là sở hữu một danh bạ trực tuyến để khách hàng có thể tìm đến Musk và em trai hy vọng sẽ thuyết phục được nhà hàng, tiệm hớt tóc Và các doanh nghiệp tương tự rằng, đã đến lúc cộng đồng nước mạng cần biết tới sự tồn tại của họ. zip 2 sẽ tạo ra một danh bạ tra cứu dành cho các doanh nghiệp và kết nối nó với bản đồ. Musk thường lấy ví dụ về bánh pizza để giải thích cho khái niệm này. Quả quyết rằng tất cả mọi người đều xứng đáng được biết địa chỉ tiệm bánh pizza gần nhất cùng chỉ dẫn chi tiết tới đó. Ngày nay, dường như đó là chuyện hiển nhiên. Thử nghĩ xem hiểu, đã gặp Google Maps ra sao? Nhưng hồi ấy lại chẳng rõ ràng đến vậy. Anh em nhà Musk thuê một văn phòng bé xíu ở Palo Alto, California cách Sanford, không xa và sắm sửa vài món đồ nội thất cơ bản Tòa nhà ba tầng này không có thang máy còn nhà vệ sinh thường xuyên gặp trục trặc. 23 tuổi Musk tự tay viết toàn bộ các đoạn mã gốc của zip 2 trong khi Kimball tới gõ cửa từng nhà chào bán dịch vụ Musk dàn xếp thành công quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu của danh bà doanh nghiệp ở Bay Area với đầy đủ tên và địa chỉ Sau đó Anh mua lại quyền sử dụng một số bản đồ kỹ thuật số và chỉ dẫn rồi gộp hai công nghệ lại để tạo ra dịch vụ. Elon Musk tài trợ cho các con 28.000 đô la để giúp họ vượt qua giai đoạn này. Nhưng họ gần như đã khánh kiệt sau khi thuê văn phòng, mua phần mềm và một số thiết bị khác. Ba tháng đầu thành lập Zip2, Musk và em trai phải sống tại văn phòng. Họ cất quần áo vào một chiếc tủ nhỏ và tắm nhờ ở YMCA, thi thoảng. Chúng tôi ăn tới 4 bữa một ngày ở tiệm Jack in the Box. Campbell nhớ lại, họ mở cửa cả 24 giờ, nên rất phù hợp với lịch làm việc của chúng tôi. Tôi không còn ăn ở đó nữa, nhưng vẫn có thể đọc thuộc lòng thịt đơn của họ. Zip2 dù là một doanh nghiệp Internet, nhưng vẫn phải kinh doanh bằng phương thức truyền thống là tới gõ cửa từng nhà. Các doanh nghiệp được thuyết phục về những lợi ích của web và sẵn sàng chi tiền cho thứ mà họ chưa biết tới. Cuối năm 1995, Lần đầu tiên anh em nhà Musk tuyển dụng nhân sự và tập hợp một đội ngũ bán hàng lai tạp. Jeff Hyman, chàng trai 20 tuổi với tâm hồn tự do đang tìm kiếm hướng đi cho đời mình, đã đến giếp 2 với tư cách là nhân viên đầu tiên. Sau đó, một số nhân viên kinh doanh khác nhập hội và làm việc để hưởng hoa hồng, khoản tiền mà họ nhận được khi chào hàng thành công. Musk gần như chôm chân ở văn phòng. Anh ngủ trên chiếc ghế lười sát cạnh bàn, nam hệt một chú cuốn. Hàng ngày... Tôi đến văn phòng lúc 7 rưỡi hoặc 8 giờ sáng và thấy anh ấy ngủ say trên ghế. bên nhớ lại. Có lẽ, anh ấy tắm rửa vào cuối tuần. Tôi không rõ lắm. Musk yêu cầu những nhân viên đá anh một cái khi tới văn phòng để anh thức dậy và quay trở lại làm việc. Trong khi Musk phụ trách viết mã, Kim Do trở thành trưởng nhóm kinh doanh. Kim Do luôn mang trong mình niềm lạc quan cháy bỏng và anh rất giỏi động viên người khác. bên nhận xét. Kim Do giao cho Hyman nhiệm vụ thuyết phục người quản lý của những cửa hàng cao cấp ở Palo Alto ký hợp đồng với dịp 2. Vấn đề lớn nhất dĩ nhiên là chẳng ai chịu bỏ tiền mua hàng. Tuần đối tuần, Hyman gõ cửa từng nơi và quay trở lại văn phòng báo cáo công việc với vài ba tin tức ít ỏi. Đến giờ ăn trưa, anh em nhà Musk với tay lấy tiền đựng trong hộp cigar kéo Hyman ra ngoài và nghe những báo cáo bán hàng đầy thất vọng. Greg một nhân viên đời đầu, đã bỏ mảng buôn bán bất động sản. Để nhảy sang kinh doanh dịch vụ cho Zip2, anh quyết định tập trung vào mạng thuyết phục các đại lý phân phối xe hơi sử dụng Zip2, vì họ thường chi mạnh tay cho quảng cáo. Một ngày, tôi quay về với 900 đô la tiền mặt, Mò nói, tôi bước vào văn phòng và hỏi sếp xem họ muốn tôi làm gì với số tiền đó. Ngay lập tức, Elon ngừng gõ bàn phím, ngửa người ra sau màn hình và ngạc nhiên, không thể tin được, cậu kiếm được tiền rồi. Greg Corey, một doanh nhân Canada ở độ tuổi 35. Cũng gia nhập Zip 2, ông đã gặp anh em Musk ở Toronto và thích mê ý tưởng Zip 2. Một sáng nọ, các chàng trai xuất hiện trước cửa nhà Corey để thông báo cho ông kế hoạch tới California tìm cơ hội khởi nghiệp. Vậy là, vẫn trong chiếc áo tràn tắm, Corey quay vào nhà, lục tìm xung quanh vài phút và trở lại với 6.000 đô la đầu tư vào công ty. Đầu năm 1996, ông chuyển đến California và trở thành nhà đồng sáng lập Zip 2. Cory rất dài dặn kinh nghiệm thực tế và giỏi nhìn người. Vì vậy, ông đảm nhận vai trò giám sát viên cấp cao tại Zip 2. nhân người Canada này có biệt tài xoa dịu Musk và gần như là cố vấn của anh. Đôi khi những người thông minh tuột bậc không hiểu rằng không phải ai cũng theo kịp hay hiểu nhanh như họ. Derek Bradian, giám đốc điều hành của Zip 2 chia sẻ, Red là một trong số ít người mà Elon chịu lắng nghe. Cory là người thường phán xử các trận ẩu đã nổ ra ngay tại văn phòng giữa Elon. Và Kim Đô, tôi chẳng đấu đá với ai bao giờ, nhưng Elon và tôi không có khả năng cùng nhìn về một hướng, Kim Đô nói. Một lần, trong cuộc cãi vã về quyết định kinh doanh, Elon bị rất da tay và phải đi tiêm phòng cuốn đáng. Từ đó, Corey đặt dấu chấm hết cho những cuộc ẩu đả. Đầu năm 1996, zip hai trải qua một cuộc cách mạng với sự tham gia của công ty đầu tư mạo hiểm Moldavido Ventures. Công ty chuyên cấp một số vốn lớn cho doanh nghiệp mới thành lập để đổi lấy cổ phần doanh nghiệp. Mua Davido, hai tên hai chàng trai Nam Phi đang nỗ lực đưa Yellow Pages lên mạng Internet và đã quyết định tìm đến họ. Các nhà đầu tư cảm thấy ấn tượng với nguồn sinh lực dồi dào của Musk. Mua Davido quyết định rót 3 triệu đô la. Với số tiền này trong tay, công ty chính thức đổi tên từ Global Link thành Zip2, có nghĩa là nén lại hai lần đồng thời chuyển đến văn phòng mới rộng rãi hơn và bắt đầu chiêu mộ loạt kỹ sư tài năng. Zip2 cũng thay đổi ý tưởng kinh doanh. Vào thời điểm đó, công ty đã xây dựng thành công một trong những hệ thống chỉ đường tốt nhất trên web. Zip2 dự tính phát triển công nghệ này, đưa nó từ chỗ chỉ tập trung ở Bay Area sang các thành phố lớn ở Mỹ. Thế là, thay vì rao bán dịch vụ theo kiểu truyền thống tới từng nhà, Zip2 tạo ra gói phần mềm bán cho các tờ báo để họ tự xây dựng hệ thống danh bạ riêng. Musk không thích định hướng kinh doanh này, hay cách công ty hoạt động. Vì vậy, các nhà đầu tư quyết định đẩy Musk sang vị trí giám đốc công nghệ thay vì điều hành công ty và tuyển dụng một người khác làm CEO. Dù Musk là người tự học viết mã xuất sắc, nhưng kỹ năng của anh không sắc bén như những nhân viên mới. Họ xem xét kỹ lưỡng các đoạn mã của zip2 và bắt tay viết lại phần mềm, loại bỏ những đoạn thừa. Các kỹ sư cũng đặt ra thời hạn hoàn thành công việc thực tế hơn. Đó là một thay đổi đáng hoan nghênh so với cách làm việc của Musk khi anh luôn đặt ra thời hạn sát sao và ép buộc nhân viên làm việc không ngừng nghỉ hết ngày này qua ngày khác để đạt mục tiêu. Nếu bạn xin ý kiến Elon về thời gian hoàn thành một việc gì đó, câu trả lời luôn nảy ra trong đầu anh là không bao giờ quá một giờ. Một nhân viên díp hai chia sẻ, chúng tôi diễn giải nó thành một hoặc hai ngày. Thành lập rồi chứng kiến díp 2 ngày một lớn mạnh khiến lòng tự tin trong Musk tăng lên gấp bội. Một trong những người bạn thời trung học của Musk tới California thăm anh và nhận thấy tính cách Musk đã có sự thay đổi đáng kể. Người bạn chứng kiến cảnh Musk đối đầu với người chủ nhà khó chịu đang gây khó dễ cho mẹ anh. Musk gào lên, nếu ông muốn bắt nạt ai thì đi mà bắt nạt tôi. Thời trung học, Elon chỉ chuyên hùa theo người khác. Giờ đây, anh trở nên tự tin và luôn nắm quyền kiểm soát. giúp hai đạt được thành công tột bậc khi kinh doanh với báo giới. Các tờ báo đã chậm chân trong việc xây dựng dịch vụ Internet và Zip2 mở ra cho họ cơ hội bán ô tô cùng những vật dụng khác tới độc giả. Năm 1997, Zip2 lại một lần nữa chuyển tới văn phòng mới khang trang hơn gần thành phố Mountain View. Musk cảm thấy bực bội khi Zip2 chỉ giao dịch với báo giới. Anh tin chắc rằng công ty có thể cung cấp những dịch vụ thú vị trực tiếp tới tất cả mọi người. Anh khuyến khích Zip2 mua lại tên miền có Ducity.com với hy vọng biến nó thành trang dành cho công chúng. Nhưng CEO của Zip2 quyết định giữ vững quan điểm chỉ tập trung vào mạng báo chí. Tháng 4 năm 1998, Zip2 thông báo hợp nhất với đối thủ cạnh tranh số 1 là c, -C Ban đầu, Musk ủng hộ ý tưởng này, nhưng sau đó quay ra phản đối. Tháng 5 năm 1998, hai công ty hủy bỏ vụ sáp nhập và gây ra sự hỗn loạn trong nội bộ Zip2. Thỏa thuận bị phá vỡ khiến Zip2 phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng. Công ty hoạt động tốt, nhưng lợi nhuận đang giảm dần khi phải chi trả cho việc xây dựng dịch vụ và tuyển dụng nhân viên kinh doanh. Musk muốn tập trung vào hướng đưa Zip2 đến với tất cả mọi người, nhưng CEO mới sợ rằng việc mở rộng dịch vụ và xây dựng công nghệ sẽ ngốn buồn tiền. Trong khi Musk và những người khác vẫn mãi miết tranh cãi về tương lai của Zip2, các đối thủ cạnh tranh xuất hiện với dịch vụ tương đương. Mạng Internet trở nên cực kỳ phổ biến và nhiều người đang cố gắng phát triển mạng kinh doanh trực tuyến. Tháng 2 năm 1999, hãng sản xuất máy tính nổi tiếng Contact Computer đột nhiên đề nghị trả 307 triệu đô la tiền mặt để mua lại zip 2. Như thể tiền tự nhiên từ trên trời rơi xuống vậy, Adho, cựu nhân viên của zip 2 hồi tưởng lại, zip 2 chấp nhận lời đề nghị và tổ chức một bữa tiệc thịnh soạn. Mua Davido lại tới 20 lần từ số tiền đầu tư ban đầu còn Musk ra đi với 22 triệu đô la. Musk không bao giờ nghĩ tới chuyện làm việc với Comptat. Ngay khi hai tin công ty sẽ bị bán, anh lập tức lao vào dự án mới. Musk đã học được nhiều điều quý giá từ zip 2 mà chủ yếu là không bao giờ để các nhà đầu tư nhúng mũi quá sâu vào các dự án mạo hiểm. Từ đó, anh sẽ chiến đấu để nắm quyền kiểm soát và giữ chức siêu. Chúng tôi bị choáng ngợp và nghĩ rằng những gã này biết họ đang làm gì, Kim Đồ chưa Sóc nói. Nhưng không phải vậy, chẳng có tương lai nào khi họ tiếp quản công ty. Nhiều năm sau, khi có đủ thời gian ngẫm nghĩ về chuyện ở Zip 2, Musk nhận ra rằng đáng lẽ anh có thể xử trí một số tình huống với nhân viên tốt hơn. Thi thoảng, anh chỉ trích họ thậm tệ giữa cuộc họp và bắt họ làm việc hàng giờ liền. Trước đây tôi chưa từng điều hành một đội ngũ tương tự như vậy, Musk tâm sự. Tôi chưa bao giờ là đội trưởng đội thể thao, thủ lĩnh của bất cứ hoạt động nào, hay thậm chí là quản lý dù chỉ một người. Anh phải đặt mình vào hoàn cảnh của người khác và tự hỏi, vậy, họ sẽ cảm thấy thế nào về điều này, với chừng đó thông tin. Musk thuộc lại câu chuyện về chàng trai viết sai phương trình trên bảng tại dịp hai. Tôi gằn dòng kiểu, cậu viết cái quái gì thế, Musk nói, rồi tôi sửa lại dùng. Thế là, cậu ta đâm ra ghét bỏ tôi. Musk cũng khiến các nhân viên khác phải khó xử trước mặt nhiều người tại công ty. Cuối cùng, tôi cũng nhận ra một điều, đấy, giải quyết được vấn đề rồi, nhưng giờ mình lại tạo ra một gã nhân viên kém cỏi. Đó chẳng phải là cách xử lý vấn đề. Với díp 2, Musk hội tụ cả may mắn lẫn tài năng. Anh đẩy ra một ý tưởng xuất sắc, biến nó thành dịch vụ hoàn hảo và thoát khỏi mới hỗn độn com với hầu bao rủng rỉnh một đống tiền. Điều này thực sự tuyệt vời hơn những gì mọi người vẫn nói. Tuy vậy, tiến trình ấy cũng đầy đớn đau. Musk khao khát trở thành lãnh đạo, nhưng những người xung quanh không nhận thấy điều đó. Song với Musk, tất cả quan điểm ấy đều sai lầm và anh sẽ chứng minh điều đó. Chương 6. Những năm tháng ở Pebble Như các nhân vật trong trò chơi điện tử yêu thích, Musk đã được thăng hạn. Anh chiến thắng ở thung lũng Silicon và trở thành mẫu hình mơ ước của nhiều người. Một triệu phú dot com, nhưng không dừng lại ở đó và Musk nhanh chóng nghĩ về hướng đi tiếp theo. Ôm tham vọng ngày một lớn, Musk biết rằng dự án bảo hiểm tiếp theo phải vĩ đại hơn di thai. Điều đó thôi thúc anh tìm kiếm một ngành công nghiệp đầy thách thức và có thể cải tổ. Musk bắt đầu nghĩ về quãng thời gian thực tập tại ngân hàng Nova Scotia. Ở đó, anh đã rút ra kết luận rằng đa số chủ ngân hàng thực chất là những gã lắm tiền nhiều của, nhưng chẳng mấy sáng dạ. Giờ đây, chính điều đó đã gợi mở một cơ hội mới. Nhiều năm qua, Musk đã cân nhắc tới việc thành lập ngân hàng trực tuyến. Anh thậm chí còn thảo luận cởi mở về điều này trong kỳ thực tập tại Viện Nghiên cứu Pinnacle năm 1995. Musk đã thuyết giảng cho các nhà khoa học về quá trình chuyển giao sắp diễn ra trong ngành tài chính khi mọi người ngừng tới ngân hàng và thực hiện giao dịch trực tuyến. Nhưng họ lại cố ác lời anh, khăng khăng cho rằng khả năng bảo mật trên mạng còn lâu mới đủ độ tin cậy để xử lý các giao dịch trực tuyến an toàn. Dù vậy, Musk vẫn giữ vững niềm tin rằng ngành tài chính có thể thực hiện điều đó với bước nâng cấp toàn diện. Kế hoạch mà Musk đưa ra quả thực hết sức tham vọng. Như các nhà nghiên cứu tại Pinnacle đã chỉ ra, mọi người hầu như chẳng thấy thoải mái khi mua sách qua mạng. Họ có thể nhập số thẻ tín dụng, nhưng tiết lộ tài khoản ngân hàng trên mạng là chuyện bất khả thi. Vậy phải làm thế nào? Musk muốn xây dựng ngân hàng trực tuyến với đầy đủ dịch vụ. Một công ty có tài khoản tiết kiệm, tài khoản vãng lai cũng như các dịch vụ môi giới và bảo hiểm. Công nghệ có thể đáp ứng được việc tạo dựng một dịch vụ như vậy. Nhưng thiết lập hệ thống luật lệ chặt chẽ cho phép thành lập một ngân hàng trực tuyến ngay từ thuở sơ khai dường như là chuyện không tưởng. Đó không còn là chuyện chỉ đường tới cửa hàng pizza hay đăng tin rao bán xe hơi cũ, mà là giao dịch với tài chính của người dân. Nếu dịch vụ không hoạt động hiệu quả như quảng cáo, hậu quả sẽ khôn lường. Như mọi khi, Musk can đảm khởi động dự án mới trước khi Zip2 được bán. Anh chuyện trò với một vài kỹ sư xuất sắc nhất tại Zip2 để tìm hiểu xem những nhân vật nào sẵn lòng tham gia cùng anh trong dự án mạo hiểm tiếp theo. Musk cũng trao đổi ý tưởng với vài mối liên lạc cũ tại ngân hàng từng thực tập ở Canada. Tháng 1 năm 1990, khi hội đồng quản trị của Jeep Hai Ráo Riết tìm người mua, anh bắt đầu phát triển kế hoạch ngân hàng. Thương vụ với Comptax được công bố ngay tháng tiếp theo. Và tới tháng 3, Musk chính thức thành lập công ty khởi nghiệp mới mang tên gọi x.com từ một du khách Canada, chỉ chưa đầy một thập kỷ. Musk đã vượt trở thành triệu phú ở tuổi 27. Với tổng tài sản lên tới 22 triệu đô la, anh chuyển ra khỏi căn hộ sống chung với 3 người bạn khác để tậu một căn hộ rộng 167m2 và bắt tay cải tạo nó. Anh còn sắm chiếc xe hơi thể thao McLaren F1 trị giá 1 triệu đô la và, và có lẽ do thừa hưởng dòng máu phiêu lưu của ông ngoại Joshua. Anh cũng sắm một chiếc máy bay nhỏ để học lái. Dẫu vui thích với những món đồ chơi mới, Sông vẫn đầu tư phần lớn tài sản vừa kiếm được từ Zip2 vào những ý tưởng kinh doanh mới đặc biệt là x.com. Dù xét theo tiêu chuẩn rủi ro cao của thung lũng Silicon, thì việc đổ hết tài sản vào lĩnh vực bất bên như ngân hàng trực tuyến quả là gây sốc. Sau khi rót 12 triệu đô la vào x.com, anh chỉ còn khoảng tiền 4 triệu đô la sau thuế cho tiêu dùng cá nhân. Đó là điểm khác biệt giữa Musk với người thường Arthur, cựu giám đốc tại Zip2 và là người đồng sáng lập x.com. Nhấn mạnh... Anh ấy sẵn sàng chấp nhận rủi ro cá nhân cao Nếu tiến hành một thương vụ như vậy Hoặc bạn sẽ được đền đáp xứng đáng Hoặc kết thúc ở một nhà chờ xe buýt đâu đó Sau này ngẫm lại Quyết định đổ chừng ấy tiền bạc vào x.com của Musk thật bất thường Phần lớn thành công thời .com năm 1999 Là để chứng tỏ bản thân Cất giấu của cải, Rồi thuyết phục người khác đặt cược tiền bạc của họ vào công ty tiếp theo của bạn Dĩ nhiên, Musk vẫn dựa vào các nhà đầu tư bên ngoài Nhưng anh cũng sẵn sàng tự mình gánh lấy những rủi ro cá nhân. Bằng cách đó, Musk hành xử như những nhà sáng lập đời đầu ở thung lũng Silicon, khi các công ty như nhà sản xuất chip Intel sẵn sàng lao vào canh bạc lớn. Trong khi Jeep 2 là một ý tưởng táo bạo, hữu ích, thì x.com hứa hẹn sẽ khởi đầu cho cuộc cách mạng lớn. Lần đầu tiên trong đời, Musk đối đầu trực tiếp với ngành công nghiệp giàu có, lâu đời với hy vọng sẽ đánh bại những công ty hùng mạnh. Musk không để vốn hiểu biết ít ỏi về tiểu tiết phức tạp của ngành ngân hàng khiến bản thân phải lo lắng. Anh cho rằng các chủ ngân hàng đều phạm phải sai lầm trong hoạt động tài chính, quá chậm chạp và lạc hậu, và anh có thể điều hành ngành này tốt hơn bất kỳ ai. Musk đã tập hợp một đội ngũ toàn siêu sao để thành lập X.com, có bốn người đồng sáng lập và tất cả đều nhất trí rằng ngành công nghiệp ngân hàng đã thuộc hậu so với thời đại. Dù có chung tầm nhìn và lòng nhiệt huyết, nhưng cả nhóm nhanh chóng gặp rắc rối. Việc điều chỉnh lại những luật lệ ngân hàng phức tạp và hiện đại hóa ngành công nghiệp chống lại mọi sự đổi thay thật khó nhằn. Năm tháng sau khi thành lập X.com, một trong những nhà đồng sáng lập, Harris Freaker, quyết định rằng công ty cần nhà lãnh đạo mới. Anh ta nói, hoặc mình giữ chức siêu, hoặc lôi kéo mọi người rời bỏ X.com để thành lập công ty riêng. Musk kể lại, tôi không giỏi đối phó với dọa dẫm. Tôi nói, anh cứ làm thế đi, thế là anh ta làm thật. Musk gắng thuyết phục một số kỹ sư cốt cán ở lại, nhưng họ lại chọn free Freaker và bỏ đi. Cuối cùng, Musk chỉ còn lại lớp vỏ bên ngoài và một nhóm nhân viên trung thành. Sau khi mọi chuyện láng xuống, tôi nhớ mình ngồi lại cùng Elon trong văn phòng. Julie Ankingdon, nhân viên đời đầu của x.com quyết định ở lại. Có hàng triệu luật lệ được ban hành để ngăn chặn những công ty như x.com ra đời, nhưng Elon chẳng bận tâm. Anh chỉ nhìn tôi rồi nói, tôi nghĩ chúng ta nên tuyển dụng thêm người. Musk gắn sức huy động vốn cho x.com và buộc phải tìm đến các nhà đầu tư, rồi thú nhận rằng công ty chẳng còn lại nhiều nhẫn gì. Matt Morris, nhà đầu tư nổi tiếng đến từ Sequoia Capital, ủng hộ công ty và quyết định đặt cược vào Musk. Một lần nữa, anh lùng khắp thung lũng Silicon tìm kiếm tài năng và thu hút được nhiều kỹ sư nhờ bài thuyết trình hùng hồn về tương lai huy hoàng của ngân hàng trực tuyến cùng kế hoạch biến cuộc sống của mọi người trở nên dễ thở hơn tuần đối tuần. Thêm nhiều kỹ sư mới gia nhập công ty và viễn cảnh ngày càng trở nên thực tế. Công ty lấy được giấy phép hoạt động ngân hàng và những giấy tờ khác cho phép kinh doanh các sản phẩm tài chính. Đến tháng 11, nhóm lập trình nhỏ bé của X.com đã tạo ra một trong những ngân hàng trực tuyến đầu tiên với gói bảo hiểm được chính phủ phê duyệt để chống lưng cho các tài khoản ngân hàng và ba quỹ đầu tư giúp mọi người thoải mái lựa chọn. Dưới sự lãnh đạo của Musk, X.com đã thử nghiệm những ý tưởng mới mẻ, điên rồ trong lĩnh vực ngân hàng, Khách hàng nhận được 20 đô la mặc định trong thẻ rút tiền khi đăng ký sử dụng dịch vụ và 10 đô la tiền thưởng khi giới thiệu thành công cho người khác. Bit.com cũng xây dựng hệ thống thanh toán trực tiếp cá nhân khi khách hàng gửi tiền cho người khác bằng cách nhập địa chỉ email của họ vào trang. Đó là sự chuyển dời từ hệ thống ngân hàng trì trệ phải mất cả ngày trời mới xử lý xong sang kiểu giao dịch nhanh chóng, nơi bạn có thể chuyển tiền đi khắp nơi chỉ bằng vài cú nhấp chuột. Đó cũng chính xác là một cuộc cách mạng. Và chỉ trong vài tháng đầu tiên, hơn 200.000 người đã đăng ký sử dụng X.com. Chẳng bao lâu sau, ít.com chính thức có đối thủ cạnh tranh đáng gờm. Hai chàng trai thông minh là Max Lershin và Peter Thiel đã triển khai hệ thống thanh toán riêng tại công ty khởi nghiệp Confinity. Bộ đôi này thuê một văn phòng nhỏ, chính là kho đựng chổi được sửa sang lại. Từ chính X.com và gắn giúp chủ sở hữu thiết bị cầm tay Tom Tyler chuyển tiền qua cổng hồng ngoại trên thiết bị. X.com và Confinity đã biến văn phòng nhỏ ở Palo Alto thành trung tâm của cuộc cách mạng tài chính Internet. Đó là đám thanh niên làm việc chăm chỉ. Anh Kinh nói, mùi mồ hôi ở đó thật khủng khiếp. Đến giờ tôi vẫn còn người thấy nó, miếng pizza thừa, mùi cơ thể và mồ hôi. Những cuộc trò chuyện bông đùa giữa nhân viên X.com và Confinity đột ngột trơi vào thinh lặng. Các nhà sáng lập Confinity quyết định chuyển văn phòng xuống phố. Đổi hướng sang phương thức thanh toán trên nền tảng web giốngx.com và xây dựng dịch vụ mới có tên gọi Paypal. Hai công ty rơi vào cuộc đấu khốc liệt để đạt được các tính năng như đối thủ và thu hút thêm người dùng bởi lẽ ai cũng hiểu, kẻ nhanh hơn, mạnh hơn sẽ giành chiến thắng. Hàng chục triệu đô la được vung ra cho chiến dịch quảng cáo trong khi hàng triệu đô la mất hút trong cuộc chiến với tinh tặc. Những kẻ coi dịch vụ mới nẻ này, này là cơ hội để gian lận. Bạn vung tiền nhanh hết mức có thể, Jeremy Stapperman. Một kỹ sư của X.com, người sau này trở thành CEO của Yelp cho biết, đến tháng 3 năm 2000, X.com và Canfinity quyết định chấm dứt hành động để nhau vào quên lãng và kết hợp lại thông qua một thương vụ sáp nhập. Điều này đã biến Musk thành cổ đông lớn nhất của công ty mới với tên gọi X.com. Không lâu sau đó, X.com huy động được 100 triệu đô la từ các cổ đông và hãnh diện với hơn 1 triệu khách hàng. Từ lâu, X.com đã chiến đấu với nạn gian lận cùng những vấn đề khác và chúng càng trở. nên nghiêm trọng hơn khi hệ thống máy tính của công ty thất bại trong việc duy trì cơ sở dữ liệu khách hàng đang tăng lên nhanh chóng. Mỗi tuần một lần, website công ty lại bị đánh sập. Đa số các kỹ sư được yêu cầu bắt tay vào việc thiết kế hệ thống mới. Điều này khiến những nhân viên chủ chốt bị phân tâm và biến X.com thành mục tiêu dễ lừa đảo. Chúng tôi mất tiền nhanh như chết, Staplman cho biết. Khi x.com trở nên nổi tiếng hơn, các vấn đề càng thêm tồi tệ. Các vụ lừa đảo xuất hiện với tần suất dày đặc. Ngân hàng cũng như công ty thẻ tín dụng thay nhau đưa ra nhiều loại phí mới. Ngoài ra, nhiều đơn vị khởi nghiệp khác cũng cạnh tranh ngày một cây gắt. ít.com thiếu mô hình kinh doanh chặt chẽ để bù lại những tổn thất và thu lợi nhuận từ số tiền đó kiểm soát. Ngày càng có nhiều nhân viên trong công ty hoài nghi về khả năng ra quyết định của Musk. Tiếp theo là một trong vụ lật đổ bẩn thiểu nhất trong số những vụ đảo chính khác tiếng suốt lịch sử dài lâu của thung lũng Silicon. Đêm nọ, một nhóm nhân viên x.com tụ lại với nhau và cùng tính kế đẩy Musk đi. Họ quyết định thuyết phục Hội đồng Quản trị lôi kéo Peter Thiel, người đồng sáng lập Confinity, trở lại làm CEO. Thay vì đối đầu trực diện với Musk, những kẻ ủ mưu quyết định đâm sau lưng anh. Musk và Justin đã kết hôn vào tháng 1 năm 2000 nhưng họ bận tới nỗi chưa có thời gian tận hưởng kỳ trăng mật. 9 tháng sau, họ quyết định kết hợp công việc với hạnh phúc cá nhân bằng chuyến đi gây vốn cho công ty, rồi kết thúc với kỳ nghỉ ở Sydney, Australia để kịp dự olympic. Khi họ vừa đáp khiến bay đêm, các giám đốc của x.com gửi thư cho hội đồng quản trị khẩn thiết yêu cầu thay thế Musk. Một vài nhân viên trung thành của Musk nhận thấy mùi bất ổn, nhưng tất cả đã quá muộn. Đêm đó, Tôi tới văn phòng vào lúc 10 giờ 30 phút và thấy tất cả đều có mặt. Anh Kimbran kể lại. Tôi không thể tin vào mắt mình và điên cuồng gọi điện cho Elon. Nhưng anh ấy đang ở trên máy bay. Khi máy bay hạ cánh, Tiêu đã thay thế vị trí của Musk. Khi hay tin về vụ lật đổ, Musk bắt ngay chuyến bay kế tiếp để quay trở lại Palo Alto. Musk cố gắng phản công trong một thời gian ngắn. Anh kêu gọi hội đồng quản trị xem xét lại quyết định. Nhưng khi biết rõ công ty đã thay đổi, Musk đành nhận bộ. Không phải tôi muốn làm siêu đến mức ấy, tôi chỉ nghĩ khi cần thực hiện chuyện quan trọng. Nếu không phải là siêu tôi không chắc liệu chúng có được thực thi hay không. Musk hiện trò với Tiêu và cảm thấy thoải mái hơn sau cuộc trao đổi. Anh nghĩ rằng Tiêu sẽ làm theo một số gợi ý mà anh đưa ra cho công ty. Tới tháng 6 năm 2001, ảnh hưởng của Musk với công ty nhanh chóng phai nhạc. Tháng đó, Tiêu đổi thành PayPal. Musk nắm giữ vai trò cố vấn cho công ty và tiếp tục đầu tư vào nó. Anh nâng số cổ phần lên và trở thành cổ đông lớn nhất của Peppel. Hạn bạn sẽ đoán rằng một người ở vị trí như Elon sẽ trở nên cay độc và hành học. Nhưng anh chẳng phải loại người ấy. Rulaf Bazaar, cựu giám đốc tài chính của Peppel chia sẻ. Anh ủng hộ Peter và là một chính nhân quân tử thực thụ. Những tháng tiếp theo trở thành chìa khóa thay đổi hoàn toàn tương lai của Musk. Làn sóng con nhanh chóng lụi tàn và tất cả mọi người đều tìm mọi cách rút tiền. Khi các giám đốc eBay bắt đầu tiếp cận PayPal với mục đích mua lại, hết thảy đều muốn bán và bán đứt thật nhanh. Trái lại, Musk kêu gọi hội đồng quản trị khước tư và chờ đợi để kiếm được nhiều tiền hơn. PayPal có doanh thu thường niên khoảng 240 triệu đô la và có vẻ như sẽ sống sót qua đợt này. Sự phản đối của Musk đã đem lại thành quả xứng đáng và còn hơn thế nữa. Tháng 7 năm 2002, eBay đề nghị mua lại PayPal với giá 1,5 tỷ đô la. Musk và toàn bộ hội đồng quản trị đã chấp nhận thỏa thuận đó. Musk kiếm được 250 triệu đô la từ thương vụ bán lại cho eBay hay chính xác là 180 triệu đô la sau thuế. Và điều đó đủ để biến những giấc mơ điên rồ của anh thành sự thật. Chương 7. Đàn chuột trong vũ trụ Tháng 6 năm 2001, Elon bước sang tuổi 30 gần một năm trước khi eBay đề nghị mua lại PayPal. bốc sinh nhật ấy khiến anh chán ván. Anh không còn là thần đồng nữa. Musk ca tháng với Justin. Nửa đùa nửa thật. Cuồng tháng đó, X.com chính thức đổi tên thành PayPal như một lời nhắc nhở cay nghiệt rằng công ty đã bị tước khỏi tay anh và rơi vào tay người khác. Phong trào khởi nghiệp đã nổi nhiệt. Cả thung lũng Silicon cũng vậy. Ý tưởng thoát khỏi nơi đây ngày một lớn dần và mạnh mẽ hơn. Elon và Justin quyết định chuyển về phía nam sinh sống sinh con, và mở ra một chương mới trong cuộc đời họ ở Los Angeles. Trong khi Elon tiếp tục giữ vai trò cố vấn cho Peppel, một phần trong anh ấy thích thú phong cách, sự sôi động và màu sắc của một thành phố như Los Angeles. Justin chia sẻ, Elon thích sống ở nơi tràn trề năng lượng. Một nhóm bạn của Musk có cùng quan điểm cũng nhổ neo tới Los Angeles. Musk không chỉ bị nét quyến rũ của Los Angeles lôi cuốn mà đó còn là tiếng gọi của không gian. Sau khi bị đẩy khỏi Peppel, Musk bắt đầu nhớ lại những mơ mộng thuở ấu thơ về tên lửa và du hành vũ trụ. Anh nghĩ rằng có thể sứ mệnh của anh là thứ gì đó vĩ đại hơn so với việc sáng tạo ra các dịch vụ Internet. Must chọn Los Angeles với chủ đích rõ ràng. Nơi này cho phép anh tiếp cận không gian hay ít nhất là ngành công nghiệp vũ trụ. Thời tiết ôn hòa, ổn định của Nam California biến nơi đây thành chốn lý tưởng cho ngành hàng không kể từ những năm 1000. 1920, khi Lockheed Aircraft Company bắt đầu kinh doanh tại Hollywood, Howard Hughes, Không quân Hoa Kỳ, NASA, Boeing cùng các cá nhân và tổ chức khác đều tiến hành sản xuất, thử nghiệm tương tiến ở khu vực trong và xung quanh Los Angeles, dù chưa biết chính xác muốn làm điều gì trong không gian, nhưng Musk biết rằng chỉ ở Los Angeles anh mới có thể được vây quanh, bởi những nhà tư tưởng số một thế giới về hàng không, họ có thể giúp anh hoàn thiện bất kỳ ý tưởng nào, bên cạnh đó khả năng lôi kéo nhiều tân binh tham gia vào dự án kinh doanh tiếp theo cũng rất khả thi. Mối liên hệ đầu tiên của Musk với cộng đồng không gian là cuộc gặp gỡ với các thành viên của tổ chức phi lợi nhuận có tên gọi Hội Hỏa Tinh. Hội Hỏa Tinh được thành lập với sứ mệnh khám phá và định cư trên sao hỏa. Hội dự định tổ chức một buổi gây quỷ vào giữa năm 2001. Sự kiện này sẽ diễn ra tại nhà của một trong những thành viên giàu có với phí tham gia là 500 đô la một người và thư mời những nhân vật quen thuộc đã được gửi đi. Điều khiến hội trưởng Robert Joplin sận sốt là lời hồi đáp của một người có tên Elon Musk, bởi chẳng ai nhớ đã mời anh. Anh ấy gửi cho chúng tôi tấm xét trị giá 5.000 đô la, Joplin nói. Điều đó khiến mọi người chú ý. Joplin tìm hiểu và phát hiện Musk rất giàu có nên đã mời anh đi uống cà phê trước buổi tiệc tối. Tôi muốn chắc rằng anh biết rõ các dự án chúng tôi đang tiến hành, Joplin nói. Khi gặp nhau... Jabrin bắt đầu chia sẻ với Musk về trung tâm nghiên cứu mà hội đã xây dựng ở Bắc Cực để mô phỏng điều kiện khắc nghiệt của sao hỏa. Jabrin cũng chia sẻ với Musk về thử nghiệm mà hội đang tiến hành có tên gọi nhiệm vụ TransLife. Theo đó, một đàn chuột sẽ điều khiển đầu khí cụ khoa học của tên lửa đang quay quanh quỹ đạo của trái đất. Nó sẽ quay để tạo nên một phần ba trọng lực cho đàn chuột, tương đương với điều kiện trên sao hỏa, và chúng sẽ sống sót rồi sinh sôi nảy nở, Jabrin nhấn mạnh với Musk tới giờ ăn tối, gia đình Musk vào bàn VIP sát cạnh ông cùng đạo diễn nổi tiếng rất say mê không gian James Cameron và khoa học gia hành tinh tại NASA, Carl Stoker. Bây giờ, Elon trong rất trẻ trung, nam hệt một cậu thiếu niên, Stoker nhận xét, Cameron lập tức bắt chuyện với anh ấy để mời gọi đầu tư vào bộ phim tiếp theo còn do gắng thuyết phục anh quyên góp một khoản lớn cho hội hỏa tinh. Trong khi ấy, Musk lại tham dò một số ý tưởng và các mối liên hệ Chồng của Stoker, là kỹ sư hàng không vũ trụ tại NASA hiện đang triển khai ý tưởng về một chiếc máy bay có thể lướt trên sao hỏa tìm kiếm nguồn nước. Musk rất thích ý tưởng đó. Anh ấy nhiệt thành hơn những triệu phú khác. Do bình nói, anh ấy không hiểu nhiều về không gian, nhưng lại có trí tuệ khoa học. Anh ấy muốn biết kế hoạch cho sao hỏa và ý nghĩa mục đích của chúng. Ngay lập tức Musk gia nhập ban quản trị của hội và quyên góp 100.000 đô la khác cho trạm nghiên cứu ở Bắc Cực. Bạn bè hoàn toàn không hiểu rõ trạng thái tinh thần của Max. Anh phấn khích nói về khát khao làm chuyện gì đó thực sự có ý nghĩa với cuộc đời mình. Một chuyện dài lâu, Max thực sự đã suy nghĩ rộng hơn hội hỏa tinh. Thay vì gửi giam ba con chuột vào quỹ đạo trái đất, Max muốn đưa chúng lên sao hỏa. Càng ngẫm nghĩ về không gian, việc khám phá nó càng trở nên quan trọng hơn với Max. Anh cảm tưởng như công chúng đã đánh mất tham vọng, cũng như hy vọng về tương lai. Một người bình thường thấy khám phá không gian chỉ là trò tuấn công. Vô bổ, nhưng Musk vẫn suy ngẫm nghiêm túc về du hành liên hành tinh. Anh muốn truyền cảm hứng cho đại chúng và vực dậy niềm đam mê khoa học, ước mơ chinh phục công nghệ. Anh tin vào ý tưởng nước Mỹ gắn kết chặt chẽ với ước mơ khám phá không gian của nhân loại. Và anh thấy buồn lòng khi NASA, một cơ quan của chính phủ Mỹ chuyên nhận những nhiệm vụ táo bạo trong không gian và khám phá chân trời mới lại chẳng mấy mặn mà nghiên cứu sao hỏa. Musk bắt đầu lên lịch hẹn với những đối tác mới trong ngành hàng không tại phòng hội nghị của khách sạn. Anh chủ yếu muốn họ giúp mình phát triển ý tưởng đưa đàn chuột lên sao hỏa hay chỉ ít cũng nảy ra ý tưởng tương tự. Musk hy vọng sẽ bày tỏ được hành động thiện chí vì nhân lại, một kiểu sự kiện thu hút sự chú ý của toàn thế giới, khiến mọi người nghĩ lại về sao hỏa và tiềm năng của con người. Vì vậy, anh rút khỏi vị trí quản lý hội hỏa tinh và thông báo thành lập tổ chức riêng Quỹ Sự Sống Trên Sao Hỏa. Các chuyên gia vô cùng phấn khích khi thấy một gã cử phú sẵn sàng vung tiền cho điều gì đó thú vị trong không gian. Họ vui vẻ tranh cãi về việc đưa đàn chuột lên vũ trụ. Khi cuộc thảo luận trôi qua, mối bận tâm lại chuyển sang dự án khác có tên gọi ốc đảo sao hỏa. Theo kế hoạch này, Musk sẽ mua tên lửa và dùng nó để phóng một ngôi nhà kính tự động lên sao hỏa. Có một nhóm nghiên cứu đã từng làm việc ở dự án buồn ươm cây trong không gian. Ý tưởng mà nhóm Musk đưa ra là thay đổi lại cấu trúc để buồn ươm có thể tự mở ra trong thời gian ngắn, hút đất sao hỏa, rồi dùng nó để trồng cây sau đó Đến lượt cây nhả ra khí axi đầu tiên trên sao hỏa, nhờ công kết nối của Musk, kế hoạch dường như rất vĩ đại và khả thi. Musk muốn nó phải có cửa sổ và gửi được băng ghi hình về trái đất để mọi người có thể chứng kiến cảnh cây phát triển. Cả nhóm thảo luận về việc gửi dụng cụ cho sinh viên cả nước để họ tự trồng cây cùng lúc và ghi chú lại. Ví dụ như cây trên sao hỏa lớn gấp đôi bản sao tại trái đất trong cùng khoảng thời gian trồng trọt. Vấn đề duy nhất mà các chuyên gia gặp phải là ngân sách của Musk. Có vẻ như Musk muốn chi khoảng 20-30 đến 30 triệu đô la cho dự án mạo hiểm này. Mọi người đều biết rằng chừng đó chỉ đủ cho phóng một quả tên lửa, có khi còn thiếu. Theo tôi, cần đến 200 triệu đô la để làm được việc này. Một chuyên gia hàng không vũ trụ tham gia vào cuộc họp cho biết, Musk biến một số nhà tư tưởng tình nguyện, volunteer tinker, thành cố vấn và sắp xếp để họ thiết kế máy trồng cây. Anh cũng lập kế hoạch tới Nga để tìm hiểu chi phí cho một lần phóng. Musk dự định mua một tên lửa đạn đạo liên lục địa, đã được tân trang lại, hay còn gọi tắt là ICBM, từ người Nga, và sử dụng nó làm thiết bị phóng. Để có thêm sự hỗ trợ, Musk liên hệ với Jim Cantrell, một anh chàng khác thường từng làm việc cho Hoa Kỳ, cũng như các chính phủ khác. Cantrell đã bị người Nga buộc tội gián điệp và chịu án phạt quản thúc tại nhà vào năm 1996, sau khi thương vụ bán vệ tinh độ bẫy. Vài tuần sau, Al Gore, cựu phó tổng thống Hoa Kỳ gọi vài cuộc điện thoại và mọi chuyện được dàn xếp ổn thỏa Cantrell thuộc lại từ đó tôi chẳng bao giờ muốn hợp tác với người Nga một lần nào nữa nhưng Musk lại có ý tưởng khác cuối cùng khi Musk và Cantrell gặp nhau họ thấy hợp nhau kỳ lạ Musk tiếp tục thuyết giảng về việc con người cần trở thành giống loài đa tinh cầu khẩn thiết yêu cầu nhân loại có kế hoạch dự phòng cho những trường hợp thực sự thực sự tồi tệ sẽ đến với trái đất Cantrell nói rằng nếu Musk nghiêm túc Anh sẵn sàng quay lại Nga một lần nữa để giúp anh tìm mua tên lửa. Cuối tháng 10 năm 2001, Musk, Cantrell và Edo Rossi, bàn đại học của Musk, đáp chuyến bay thương mại tới Moscow. Rossi cố xác định xem liệu cậu bạn thân nhất của mình đã mất trí hay chưa. Như những người bạn khác, Rossi gắn thuyết phục anh đừng lãng phí tiền của vào các thí nghiệm không gian. Nhưng Rossi không thể khiến Musk lung lay. Vậy là, anh quyết định cùng tới Nga để xem chừng Musk. Ezio gọi tôi sang một bên rồi nói, Elon đang làm một việc rồi dạy, hành động hào hiệp ư, điên rồ thì có, Cantrell kể lại. Anh ấy vô cùng lo lắng, nhưng rồi cũng dần bình tâm lại, sao lại không, họ đang tới nước Nga, nơi mấy gã lắm tiền nhiều của có thể mua tên lửa không gian công khai trên thị trường. Đội của Musk ngày càng lớn mạnh với sự gia nhập của Matt Griffin, người nắm trong tay bằng kỹ thuật hàng không, kỹ thuật điện, kỹ thuật dân dụng và vật lý ứng dụng. Ông từng làm việc cho nhiều công ty công nghệ và phóng tên lửa, cũng như phòng thí nghiệm động cơ phản lực, Jet Propulsion Laboratory, nơi phát triển và chế tạo phi thuyền robot. Vài người cho rằng không một ai trên hành tinh này hiểu biết về chuyện đưa mọi thứ vào không gian như Griffin. Năm 2005, ông đảm nhận vai trò là người đứng đầu NASA, nhưng 4 năm trước đó, ông đã tới Nga cùng Musk. Trong suốt 4 tháng, nhóm Musk gặp gỡ người Nga 3 lần, nhưng mọi chuyện chẳng đi tới đâu. Người Nga dành nhiều thời giờ ăn uống rồi tán gậu vu vơ trước khi bàn chuyện chính. Thậm chí, họ còn chẳng coi công chuyện với Elon là nghiêm túc. Họ nhìn chúng tôi như những kẻ không đáng tin cậy. Cantrell nói và miêu tả một trong các thiết kế trưởng đã nhổ nước bọt vào anh và Elon vì nghĩ rằng họ chẳng có ý định mua tên lửa thật sự. Cuộc hẹn căng thẳng nhất diễn ra trong tòa nhà từng một thời khang trang gần trung tâm Moscow. Musk ngồi trên 20 triệu đô la. Số tiền anh hy vọng sẽ đủ để chi trả cho ba quả ICBM để tinh trang lại và phóng lên vũ trụ. Người Nga lại một lần nữa chối đây đẩy việc bàn chuyện chính. Cuối cùng, Musk hỏi thẳng giá thành của một quả tên lửa. Câu trả lời, 8 triệu đô la một quả. Musk phản đối, mặc cả xuống 8 triệu đô la cho hai quả. Họ ngồi đó và nhìn anh ấy, Cantrell nói. Và trả lời đại khái, chàng trai trẻ, không được đâu. Họ cũng nói khái rằng anh ấy chẳng có tiền. Ngay tại thời điểm đó. Musk quả quyết rằng phía Nga hoặc chẳng nghiêm túc về thương vụ này, hoặc quyết tâm bọn rút tiền bạc từ tay triệu phú.com như anh. Vậy là, anh rút lui khỏi cuộc họp. Tâm trạng của đội Musk chẳng thể tồi tệ hơn. Đã gần cuối tháng 2 năm 2002, họ lao ra ngoài bắt taxi và phi thẳng tới sân bay giữa trận bão tuyết. Trong xe, không khí lạnh như tờ, Musk đã tới Nga với niềm lạc quan tràn trề về việc mang đến cho nhân loại một thành tích ấn tượng nhưng rồi phải rời đi với nỗi thất vọng sâu sắc về bản chất con người. Chỉ người Nga mới sở hữu những quả tên lửa phù hợp với ngân sách của Musk. Tâm trạng buồn rầu u e ấy đeo bám họ suốt cả chặng đường lên máy bay. Anh không tưởng tượng nổi đâu cái cảm giác nhẹ nhõm của chúng tôi khi bánh máy bay lăn khỏi đường băng Moscow, Cantrell chia sẻ. Giống như, ôi chúa ơi, con làm được rồi. Musk ngồi hàng ghế phía trước, lạch cạch gõ máy tính. Griffin và Cantrell tự hỏi, Musk có thể làm chuyện gì bây giờ? Khi Musk quay lại và cho họ xem bản tính vừa lập, Này, các anh, anh nói, tôi nghĩ chúng ta có thể tự chế tạo tên lửa. Ban đầu, Griffin và Cantrell đã quá chán chường để nghĩ về ý tưởng của Musk. Họ biết hàng tá câu chuyện về các tỷ phú nghĩ rằng mình có thể chinh phục vũ trụ để rồi đánh mất cả gia tài. Nhưng Elon kiên quyết, không, tôi nghiêm túc đấy, tôi có bản tính đây. Bạn tính liệt kê chi tiết chi phí cho nguyên liệu cần thiết để chế tạo, lắp ráp, rồi phóng tên lửa. Theo tính toán của Musk, anh có thể đấu với các công ty phóng tên lửa hiện có bằng cách chế tạo một quả tên lửa nhỏ mang thiết bị vệ tinh và nghiên cứu vào không gian. Bạn tính cũng đưa ra những đặc tính hoạt động giả thuyết của tên lửa, thông tin về trọng lượng, tốc độ cũng như loại năng lượng cần sử dụng, với mức độ chi tiết tới ấn tượng. Tôi hỏi, Elon, anh lấy thứ này ở đâu đấy? Cantrell kể lại. Musk đã dành nhiều tháng trời nghiên cứu về ngành công nghiệp hàng không vũ trụ và nền tảng vật lý đằng sau nó. Anh Mượn Cantrell và vài người bạn cuốn Rocket Propulsion Elements, các nguyên tố đẩy tên lửa, Fundamentals of Astrodynamics, những nguyên tố cơ bản của động lực vũ trụ học, cùng một số tài liệu quan trọng khác, mass đã quay trở lại là cậu bé luôn ngấu nghiến thông tin thời thơ ấu và nhận ra rằng tên lửa có thể được chế tạo với chi phí thấp hơn nhiều so với giá mà người Nga đưa ra. Hãy quên đi lũ chuột, cả vườn cây với băng hình chiếu cảnh chúng lớn lên từng ngày, hoặc là chết chủ trên sao hỏa. sức sẽ truyền cảm hứng tới mọi người để họ nghĩ về việc khám phá vũ trụ một lần nữa bằng cách biến những chuyến du hành ngoài không gian trở nên rẻ hơn. Chân 8, stress 10 phóng tên lửa, đại loại như vậy. Lần đầu tiên nghĩ tới ý tưởng bước vào ngành kinh doanh không gian trên chuyến bay trở về từ Moscow vào tháng 2 năm 2002, Elon liệt kê hàng loạt doanh nhân đã vung gích hàng triệu đô la vào việc chế tạo tên lửa thương mại và nhận kết cục thảm hại Tuy nhiên, ít nhất Musk có một lý do để nghĩ rằng anh sẽ là người đầu tiên đạt tới thành công tại chính nơi mà những người khác ngã xuống Lý do đó chính là Tom Mueller Mueller sai mê sự chữa đồ đạc và chế tạo tên lửa từ tấm bé Anh đặt các bộ lắp ghép rồi ráp lại thành tên lửa Chẳng mấy chốc, anh đã tự thiết kế và chế tạo thành công Sau khi tốt nghiệp đại học Anh làm việc trong lĩnh vực vệ tinh, chức nổ đẩy và động cơ tại các công ty hàng không vũ trụ lừng danh như TRVK và tiếp tục dành thời gian rảnh rỗi để chế tạo tên lửa. Tháng 1 năm 2002, khi Mueller đang loay hoay với một động cơ 36kg ở xưởng của một người bạn, thì Elon xuất hiện. Cantrell đã đề nghị Musk ghé qua tìm hiểu về xưởng và xem xét các thiết kế của Mueller. Lúc ấy, Mueller đang vác động cơ 36kg trên vai và cố gắng nó vào một cấu trúc hỗ trợ, thì bị Musk tấn công dồn dập. Anh ấy hỏi tôi, nó tạo ra bao nhiêu lực đẩy? Nuller kể lại, anh ấy muốn biết liệu tôi đã từng làm việc với thứ gì lớn hơn chưa? Tôi đáp lại là có, tôi từng làm việc với một động cơ đẩy nặng 29,5 tấn tại TRVK và hiệu tường tận mọi thứ. Nuller đặt động cơ xuống đất và cố gắng bắt kịp màn chất vấn của Musk. Chi phí cho một động cơ như vậy hết bao nhiêu? Musk hỏi, Mueller trả lời rằng TRWK đã chế tạo nó với khoảng 12 triệu đô la. Musk tiếp lời, ông, nhưng anh có thể tạo ra nó với chi phí thực là bao nhiêu? Mueller chuyện trò với Musk hàng giờ liền. Cuối tuần sau đó, Mueller mời Musk đến nhà để tiếp tục thảo luận. Musk biết rằng anh đã thực sự tìm ra một người am hiểu việc chế tạo tên lửa. Sau đó, Musk giới thiệu Mueller với các chuyên gia hàng không khác. Mueller thực sự ấn tượng với đội ngũ đó. Mueller giúp Musk điền bản tính chi phí chế tạo một quả tên lửa thế hệ mới. Nó sẽ không mang theo các vệ tinh nặng cỡ xe tải như vài quả tên lửa quái vật mà Putin, Lockheed, Nga và một số quốc gia khác phóng lên. Thay vào đó, nó ra đời dựa trên quan điểm rằng một số nhóm người và công ty muốn gửi hàng hóa phục vụ cho mục đích nghiên cứu lẫn thử nghiệm lên không gian nếu ai đó có thể hạ giá thành triệt để cho mỗi lần phóng. Musk thích thú ý tưởng phát triển con ngựa thù cho kỷ nguyên mới trong không gian. Dĩ nhiên, Tất cả những điều này chỉ là lý thuyết rồi đột nhiên mọi chuyện thay đổi khi PayPal chính thức lên sàn vào tháng 2 năm 2002, với giá cổ phiếu tăng vọt lên 55%. Bên cạnh đó, Musk biết eBay đang nuôi ý định mua lại công ty này. Trong lúc đang suy ngẫm về ý tưởng tên lửa, thì tổng tài sản của Musk đã tăng vọt từ hàng chục lên hàng trăm triệu đô la. Đến tháng 4 năm 2002, Musk chính thức từ bỏ ý tưởng khiến công chúng sận sốt và cam kết thành lập một công ty hàng không đúng nghĩa. Anh lôi kéo Cantrell, Griffin, Mueller và Chris Thompson, một kỹ sư hàng không vũ trụ tại Boeing về phía mình, và tuyên bố với cả nhóm, tôi muốn thành lập công ty này. Nếu các anh muốn, chúng ta hãy cùng nhau làm điều đó. Vào tháng 6 năm 2002, công ty Space Exploration Technologies, SpaceX, ra đời với quy mô khiêm tốn. Musk mua lại một nhà kho cũ tại El Segundo, khu ngoại Los Angeles nơi đặt trụ sở của rất nhiều công ty hàng không vũ trụ. Trong tuần hoạt động đầu tiên của SpaceX, xe tải ra vào thấp nập. Trên xe trước đầy máy tính đeo, máy in cùng những chiếc bàn gấp để làm việc. Musk bước tới một chiếc xe, kéo cửa lên và tự tay dở thiết bị xuống. Musk đã nhanh chóng thay đổi văn phòng SpaceX với lớp sơn tường trắng tươi rói. Bàn làm việc đặt trại rác khắp nhà máy, để các nhà khoa học máy tính và kỹ sư thiết kế máy móc từ Ivy League có thể ngồi cùng thợ hàng, thợ máy. Khi chế tạo phần cứng, cách tiếp cận này là bước đột phá đầu tiên của SpaceX so với các công ty hàng không vũ trụ truyền thống luôn muốn tách biệt kỹ sư với thợ máy và các nhóm khác. Khi tá nhân viên đầu tiên tới văn phòng, họ được thông báo rằng SpaceX sẽ tự chế tạo động cơ rồi làm việc với nhà cung cấp các bộ phận khác. Công ty sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh bằng cách sản xuất ra loại động cơ rẻ, tốt hơn và cải tiến quy trình lạch tráp để tạo ra những quả tên lửa bay nhanh nhất với chi phí thấp. Viện cảnh này bao gồm việc lắp đặt bệ phóng lưu động có thể chuyển tới nhiều vị trí khác nhau, dễ dàng, gọn gàng. SpaceX dự tính sẽ hoàn thiện quy trình này để có thể phóng nhiều đợt mỗi tháng và thu lại lợi nhuận tối đa. SpaceX là nỗ lực của Mỹ trong việc tái thiết ngành kinh doanh tên lửa. Musk cảm thấy ngành công nghiệp không gian hầu như đã dậm chân tại chỗ trong khoảng 50 năm trở lại đây. Các công ty hàng không ít cạnh tranh với nhau và có xu hướng chí tạo những sản phẩm đắt đỏ để đạt thành quả tối đa trong khi sản phẩm rẻ hơn, ít mạnh mẽ hơn vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Musk tuyên bố quả tên lửa đầu tiên của SpaceX sẽ mang tên gọi Falcon 1 để thể hiện niềm yêu thích, với chiếc tàu Millennium Falcon trong loạt phim Star Wars. Vào thời điểm đó, chi phí phóng một tàu vận tải 250 kg là 30 triệu đô la trở lên, và Musk cam kết Falcon 1 sẽ mang được một tàu trọng tải 635 kg với giá chỉ 6,9 triệu đô la. Khi giới đam mê không gian tìm hiểu về công ty mới này, họ vui mừng, vì đã có người quyết định thực hiện phương pháp nhanh chóng và ít tốn kém. Và nhân vật trong giới quân sự đã thúc đẩy ý tưởng cho phép lực lượng vũ trang tăng cường thêm khả năng tấn công ngoài không gian, hay như cách họ gọi, lời đáp trả từ không gian. Nếu xung đột nổ ra, quân đội muốn có khả năng đáp trả bằng các vệ tinh được xây dựng riêng cho nhiệm vụ đó. Điều đó đồng nghĩa với việc thoát khỏi mô hình vốn phải mất 10 năm để xây dựng và triển khai vệ tinh cho nhiệm vụ cụ thể này. Thay vào đó, giới quân sự muốn có những vệ tinh rẻ, nhỏ hơn, có thể biến đổi thông qua phần mềm và phóng lên trong thời gian ngắn như những vệ tinh dùng một lần. Giống như quân đội, các nhà khoa học cũng muốn nhanh chóng tham nhập vào không gian và phóng các thiết bị thử nghiệm lên rồi nhận dữ liệu trả về đều đặn. Một số công ty trong nhiều ngành công nghiệp khác cũng quan tâm tới những chuyến du hành không gian để nghiên cứu điều kiện thiếu trọng lực sẽ ảnh hưởng thế nào tới đặc tính sản phẩm. Phương tiện phóng giá rẻ nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng tỷ lệ một công ty tư nhân có thể tự chí tên lửa hoạt động hiệu quả thật xa vời. Các tên lửa dùng để vận chuyển thiết bị lên không gian phần lớn được điều chỉnh, chế tạo qua hàng thập kỷ thử nghiệm, sửa đổi và do chính phủ trợ vốn hàng tỷ đô la. StatsX không có đủ ngân sách để tài trợ cho một chuỗi các cuộc thử nghiệm như vậy. Khá nhất, StatsX chỉ có từ 3 đến 4 lần phóng để làm Falcon một hoạt động. Mọi người nghĩ chúng tôi điên rồi, Mueller nói. Tại TRVK, tôi có cả một đội quân và ngân sách do chính phủ cấp. Giờ chúng tôi phải chế tạo tên lửa giá rẻ ngay từ những bước đầu tiên với một những người. Chẳng ai nghĩ nó sẽ thành công. Cực phấn khích vì kế hoạch đầy thách thức này, tháng 7 năm 2002. Musk bỏ 100 triệu đô la từ khoản tiền thu được nhờ PayPal vào SpaceX Với khoản đầu tư khổng lồ đó, không ai có thể tước quyền kiểm soát SpaceX khỏi tay Musk như cách họ đã từng làm với Zip2 và PayPal. Rồi đột nhiên tất cả những điều này dường như chẳng còn nghĩa lý gì. Justin sinh bé trai Nevada Alexander Musk, nhưng cậu bé đột ngột qua đời khi mới được 10 tuần tuổi. Đúng lúc thương vụ eBay được công bố, nhà Musk đã ủ Nevada để cậu bé chợp mắt một chút và đặt cậu bé nằm ngựa như cách được hướng dẫn. Khi quay lại kiểm tra, bé đã ngừng thở. Sau cái chết của Nevada, Max vô cùng đau đớn, nhưng vẫn trụ vững, và từ chối thể hiện cảm xúc. Nhắc lại chuyện cũ khiến tôi đau lòng. Max chia sẻ, tôi không chắc mình muốn nói về những sự kiện buồn đau. Nghe chẳng có gì tốt lành cho tương lai. Nếu bạn có những đứa con khác, và có nghĩa vụ với chúng, thì việc chìm đắm trong buồn bã chẳng mang lại điều tốt đẹp gì cho những người xung quanh. Tôi không chắc mình nên làm gì trong hoàn cảnh đó. Anh quyết định nghĩ về chuyện khác bằng cách vui đầu làm việc tại SpaceX và nhanh chóng mở rộng mục tiêu của công ty. Cuộc chuyện trò với các nhà thầu hàng không vũ trụ là Musk thất vọng. Có vẻ như họ đều tính phí cao và làm việc y ạch. Kế hoạch hợp nhất các bộ phận tên lửa do những công ty này sản xuất chuyển sang quyết định tự chế tạo càng nhiều bộ phận tại SpaceX càng tốt. Musk tuyển dụng một đội ngũ giám đốc càng sao bao gồm cả Mueller. Lula bắt tay chế tạo ngay hai động cơ là Merlin và Castro, theo tên hai loài chim ưng. Musk cũng chiêu mộ Winshot World, cựu binh trong ngành hàng không vũ trụ vào Space X với vai trò là nhân viên kinh doanh đầu tiên. Sau này, cô vương lên thành nữ chủ tịch và là cánh tay phải đắc lực của Musk. Những ngày đầu này cũng đánh dấu sự xuất hiện của Mary Beth Brown, hay MB, như mọi người thường gọi. Cô trở thành trợ lý trung thành của Musk, tạo nên một phiên bản đời thực của mối quan hệ giữa Tony Stark và thả trong bộ phim Người sắt Iron Man. Nếu Musk làm việc 20 giờ một ngày thì Bram cũng vậy. Suốt nhiều năm cô mang thức ăn đến cho Musk đặt lịch làm việc, sắp xếp thời gian dành cho bọn trẻ, gom nhặt quần áo xử lý các yêu cầu từ báo chí và khi cần thiết thì kéo Musk ra khỏi các cuộc họp để giữ anh tuân theo đúng lịch trình. Cô trở thành cầu nối duy nhất giữa Musk và toàn bộ các công ty. Biệt tài lớn nhất của Bram là khả năng độc thấu tâm trạng Musk. Tại SpaceX và Tesla, cô luôn đặt bàn làm việc của mình trước bàn của Musk và Ned để mọi người buộc phải đi qua cô trước khi vào gặp anh. Nếu ai đó đến đề xuất mua một món hàng đắt tiền, họ sẽ dừng lại trước mặt Brown trong giây lát, chờ cô gật đầu rồi mới vào gặp Musk, hoặc bỏ đi nếu cô lắc đầu, vì Musk đang có một ngày tồi tệ. Nhám kỹ sư phổ biến tại SpaceX đa phần là những chàng trai trẻ với bản thành tích ấn tượng vượt kỳ vọng. Musk đích thân đến khoa hàng không vũ trụ của những trường đại học hàng đầu và thăm dò về các sinh viên vừa hoàn thành bài thi với điểm số cao nhất. Đối với anh, việc gọi điện cho sinh viên khi họ đang ở trong phòng ký túc xá và tuyển dụng qua điện thoại là chuyện thường tình. Tôi nghĩ đó là cú chơi khăm. Michael Kalono, người đã nghe điện của Musk khi đang theo học tại Stanford chia sẻ. Tôi không bảy may tin rằng anh ấy sở hữu một công ty tên lửa. Nhưng một... Khi các sinh viên đã tìm kiếm thông tin của Musk trên Internet, họ sẽ hoàn toàn tin tưởng vào SpaceX lần đầu tiên trong nhiều năm, thậm chí là hàng thập kỷ. Các thanh niên thuộc ngành hàng không vốn đam mê khám phá không gian đã thực sự có một công ty thú vị để làm việc và thiết kế tên lửa hay thậm chí là trở thành một phi hành gia. Khi lời đồn thổi về tham vọng của SpaceX vang xa, nhiều kỹ sư hàng đầu tại Boeing, Lockheed Martin và Orbital Sciences cũng trốn tới nhập hội cùng đám trai trẻ này. Các kỹ sư ít thuyết phục Musk mua khu thử nghiệm rộng hơn 120 hectare tại McGregor, một thành phố nhỏ gần trung tâm bang Texas. Nhiều năm về trước, hải quân đã thử nghiệm tên lửa trên mảnh đất này, và Andrew Bill, một tỷ phú ngân hàng cũng vậy, trước khi công ty hàng không vũ trụ của ông sụp đổ. Cả hải quân và Bill đều để lại nhiều cơ sở hạ tầng hữu ích cho Musk. Jeremy Harmon là một trong những kỹ sư trẻ sớm chuyển đến Texas sinh sống và đã điều chỉnh lại khu thử nghiệm theo yêu cầu của Stage X. chính là kiểu nhân viên mà Musk muốn tuyển. Anh tốt nghiệp ngành kỹ sư hàng không vũ trụ, và có bằng thạc sĩ kỹ thuật du hành vũ trụ. Sau đó, anh đã dành vài năm làm việc tại Boeing với vị trí kỹ sư thử nghiệm chuyên về máy bay phản lực, tên lửa và phi thuyền. Đối với Horman, mỗi dự án tại Boeing đều tạo cảm giác to lớn, công kinh và tốn kém. Chính vì vậy, khi Musk tới thuyết phục về sự thay đổi cấp tiến, Horman nhảy vào ngay, tôi nghĩ đó là cơ hội không thể bỏ qua, anh nói. Ở tuổi 23, Horman trẻ khỏe, độc thân và sẵn sàng từ bỏ cuộc sống riêng để lao vào làm việc không ngừng nghỉ tại SpaceX. Anh đã trở thành phó tướng của Mueller. Mueller đã phát triển một cặp mô hình máy tính 3 chiều cho hai động cơ anh muốn chế tạo. Merlin là động cơ cho tầng đầu tiên của Falcon 1 và đưa nó rời mặt đất. Castro là động cơ nhỏ hơn, cung cấp năng lượng cho tầng thứ hai của tên lửa và đưa nó vào vũ trụ để thả một vệ tinh hay hàng hóa khác như thiết bị khoa học và đồ dự trữ cho trạm vũ trụ. Holman và Muller đã cùng nhau xác định SpaceX sẽ tự chế tạo bộ phận nào của động cơ, và phải mua bộ phận nào. Suốt quá trình này, Holman đã nhận ra sáng kiến kinh nghiệm sẽ hỗ trợ anh đắc lực. Chẳng hạn, anh phát hiện ra, việc thay đổi vòng đệm làm kính trên một số bộ van xe hơi có sẵn sẽ khiến chúng đủ điều kiện để sử dụng nhiên liệu tên lửa và giúp SpaceX tránh lãng phí tiền bạc vào các van chuyên dụng đắt đỏ. Sau khi SpaceX hoàn thành động cơ đầu tiên tại nhà máy ở California, Holman đã chất nó cùng hành đống thiết bị khác lên một chiếc xe mốc. Sau đó, anh lái 1,8 tấn thiết bị từ Los Angeles tới Texas, và khu thí nghiệm giữa bầy rắn đuôi chuông, kiến lửa, và cái nóng như thiêu như đốt. Nhóm kỹ sư do Tim Buzza, cựu kỹ sư của Boyle, và Mueller dẫn dắt bắt đầu quá trình khám phá từng chi tiết của động cơ, Kể từ thời điểm đó, cung đường từ California tới khu thí nghiệm trở thành con đường gia súc Texas. Các kỹ sư ít làm việc liên tục 10 ngày ở đó, trở lại California vào cuối tuần rồi quay lại. Để giảm bớt mệt mỏi khi di chuyển, thi thoảng Musk cho phép họ sử dụng máy bay riêng. Nó chở được 6 người, ngư là nói, hoặc 7 nếu ai đó chịu ngồi trong nhà vệ sinh và đó là chuyện thường tình. Cư dân địa phương hiếm khi phàn nàn về tiếng ồn của động cơ thí nghiệm dù gia súc tại các nông trại gần đó có vẻ bị ảnh hưởng. Cơ chế phòng vệ tự nhiên của loài bò khiến chúng quay lại và bắt đầu chạy thành vòng tròn. Holman chia sẻ, mỗi khi chúng tôi phóng một động cơ, lũ bò lại chạy tán loạn và rồi tụ vào nhau thành vòng tròn với các con nhỏ đứng ở giữa. Chúng tôi gài một máy quay vào lũ bò để quan sát chúng. Cả Castro và Merlin đều phải đương đầu với thách thức. Chúng được dùng với tư cách là các thiết bị thử nghiệm xen kẽ. Chúng tôi cho chạy lên tới khi hết phân cứng hay phạm phải sai lầm, là nói. Rồi chúng tôi cho chạy tiếp Castro, và cứ thế, việc nối việc chẳng bao giờ ngươi nghĩ. Suốt nhiều tháng ròng rã, các kỹ sư stays ít tới khu thí nghiệm vào 8 giờ sáng, và làm việc với các động cơ suốt 12 giờ đồng hồ trước khi tới Atback Steakhouse ăn tối. Nuller xem xét kỹ càng dữ liệu thử nghiệm, và chỉ ra một số vấn đề. Sau đó... Anh điện về California và yêu cầu thay đổi phần cứng. Các kỹ sư sẽ thay đổi bộ phận và gửi chúng tới Texas. Thông thường, công nhân tại Texas sẽ tự sửa đổi các bộ phận bằng thiết bị mà Mueller mang tới xưởng Một vài thành viên của đội Texas đã tôi rèn kỹ năng tốt tới mức chế tạo thành công một động cơ thử nghiệm có giá trị chỉ trong vẹn vẹn 3 ngày. Điều đó gần như gây nghiện, Hôm mình nói. Bạn mới 24 hay 25 tuổi và họ tin tưởng tuyệt đối vào bạn. Bạn được trao quyền lực tối đa. Để bay vào không gian, động cơ Merlin phải đốt cháy trong 180 giây. Đó dường như là nhiệm vụ bất khả thi với các kỹ sư khi lần đầu tiên họ tới Texas. Động cơ chỉ cháy đúng nửa giây trước khi thất phóc Đôi khi, Merlin rung lắc dữ dội trong các cuộc thử nghiệm. Đôi khi, nó phản ứng tệ hết mức với nhiên liệu mới. Lúc khác, nó rạn nứt và cần nâng cấp những bộ phận quan trọng. Musk không dung thứ cho lời bào chữa hay thiếu giải pháp rõ ràng. Horman là một trong những kỹ sư đầu tiên nhận ra điều này sau khi đối mặt với lời chất vấn của Musk. Cuộc gọi tồi tệ nhất là cuộc gọi đầu tiên. Horman nói, có chuyện không ổn và Musk hỏi tôi mất bao lâu để nó có thể hoạt động trở lại. Nhưng tôi không đưa ra được câu trả lời tức thì. Anh ấy liền nói, anh cần phải làm. Đây là chuyện quan trọng với công ty. Mọi thứ đều phụ thuộc vào nó. Sao anh lại không có câu trả lời? Anh ấy liên tiếp tấn công tôi bằng những câu hỏi sắc bén, trực diện. Tôi đã nghĩ điều quan trọng là để anh ấy biết chuyện gì đã xảy ra càng nhanh càng tốt, nhưng đồng thời tôi học được một điều quan trọng hơn là bạn phải nắm được mọi thông tin. Dù vẫn phải vật lộn với vấn đề động cơ, nhưng năm 2003, SpaceX đã kiếm được những khách hàng đầu tiên. Công ty tuyên bố quả tên lửa đầu tiên sẽ được phóng vào đầu năm 2004 tại căn cứ không quân Vandenberg ở California và mang theo vệ tinh cho Bộ Quốc phòng. Với mục tiêu như vậy, 12 giờ mỗi ngày... Sáu ngày một tuần được coi là thời gian lao động tiêu chuẩn, dù một số người thậm chí còn làm nhiều hơn thế trong một khoảng thời gian dài. Thời gian nghỉ ngơi, nếu có chỉ bắt đầu vào lúc 8 giờ tối các ngày. Trong tuần tại trụ sở chính của SpaceX ở El Segundo, khi Musk cho phép nhân viên dùng máy tính làm việc để chơi những game bắn súng gốc nhìn thứ nhất, như Quest Arena và Counter-Strike, tiếng súng lên đạn vang khách phòng khi gần 20 người tự trang bị cho trận chiến. Musk thường giành phân thắng. Siêu bắn thẳng vào chúng tôi bằng tên lửa và súng plasma, Kalono kể. Tệ nhất là anh ấy chơi giải kinh hoàng trong những trò chơi này và phản xạ nhanh đến mức điên rồ. Anh ấy biết mọi thủ thuật và cách đánh lén người khác. Nhân viên ít hào hứng chơi game trước khi bước vào buổi làm việc với áp lực nặng nề. Trước khi phóng tên lửa đầu tiên, ít tiết lộ kế hoạch dành cho quả tên lửa thứ hai lớn hơn. Song song với Falcon 1, họ sẽ chế tạo Falcon 5, như tên gọi. Tên lửa này sẽ có 5 động cơ và có thể mang theo khối lượng lớn hơn khoảng 4,17 tấn vào quỹ đạo trái đất tầm thấp. Falcon 5 còn được thiết kế để bay đến trạm không gian quốc tế với nhiệm vụ tái cung cấp, một khả năng có thể mở ra cho SpaceX những hợp đồng lớn với NASA. Tên lửa sẽ có độ tin cậy và tính năng an toàn tới mức nó có thể hoàn thành nhiệm vụ ngay cả khi 3 trong số 5 động cơ bị hỏng. Để kịp hoàn thành tiến độ cho tất cả những công việc trên SpaceX, Và Musk đã tuyển dụng những tài năng sấp chúng khi có thêm nhiều nhân viên, SpaceX liền chuyển ra khỏi tòa nhà ban đầu để đến lấp đầy vài tòa nhà trong cùng khu phức hợp El Segundo. Các kỹ sư đang chạy một phần mềm phức tạp và phải xử lý các tập lớn. Vì vậy, họ cần đường truyền tốc độ cao giữa các văn phòng. Nhưng láng giềng của SpaceX lại chẳng đứng kế hoạch kết nối mọi tòa nhà của công ty bằng đường truyền cáp quang. Vậy là thay vì dành thời gian thương lượng với các công ty khác, giám đốc kỹ thuật Brandon Stas. Cộng sự của Max tại Zip2 và apple đã tìm ra giải pháp nhanh chóng và khôn ngoan hơn. Một người bạn của stas làm việc cho công ty điện thoại đã vẽ sơ đồ hướng dẫn cách ép dây cáp mạng an toàn giữa hàng mới đường dây điện, cáp truyền hình và điện thoại trên một trụ điện thoại. Hai giờ sáng, một nhóm người bí ẩn xuất hiện cùng với chiếc cân cẩu di động. Họ rồng dây cáp đến cuộc điện thoại rồi tới thẳng các tòa nhà của Staxx. Chúng tôi hoàn thành công việc đó chỉ trong mấy ngày cuối tuần thay vì mất hàng tháng trời xin giấy phép. Ta kể chúng tôi luôn có cảm giác mình phải đối mặt với thách thức không thể vượt qua nổi và cần đoàn kết